Chương 13. Sắp đến nửa đêm, Quang Kiện đã đến khu nhà giải phẫu sớm. Anh đã nhận lời tham gia cuộc thí nghiệm với một điều kiện, cuộc thí nghiệm thứ nhất phải làm ở nơi thi di bị hại. Phía trước khu nhà giải phẫu đã bị dán một sợi vải màu vàng cảnh báo. Mấy chục năm qua cửa không khóa thì nay một chiếc khóa đã treo ở cửa. Ông Yama và Kikuchi đã đứng chờ anh ở dưới bóng tối của vờn mái vờn nhô ra, trông cứ như hai con quỷ vô thường, một cao một thấp. Nhìn thấy anh, họ cùng bước ra từ bóng tối trong màn đêm. Sắc mặt ông Gia mai vẫn ẩn chứa một nỗi bồn chồn không dễ nhận ra. Thấy quan kiện đến, vẻ bồn chồn của ông lại càng hiện ra rõ rệt, vẫn còn ngó nghiêng ra phía xa xa. Quan kiện bước đến chào hỏi ngắn gọn. Yamai. Người phiên dịch chúng tôi đã bố trí cho anh. Lẽ ra phải đến sớm 5 phút để gặp anh. Bây giờ đã đến giờ chính thức làm việc. Chúng tôi nhẫn nài chờ đợi chỉ có thể có giới hạn. Tất nhiên anh Kiện là ngoại lệ vì chúng tôi không thuê anh làm việc theo chế độ cả ngày. Chúng tôi không muốn anh bị lỡ việc học tập và cũng không muốn để cho nhà trường để mắc đến chuyện này. Ông Gia Ma có ý nói anh phải giữ bí mật Quang Kiện nói, được Anh biết gần đây ở trường anh chỉ nói vài câu Mấy cậu bạn thân hiểu rằng anh đang buồn phiền hấn hụt Nên cũng ít ai dám hỏi hang Cho nên giữ bí mật thì cũng dễ mà thôi Yama Ma lại nói Giáo sư nhiệm và tiến sĩ Chi Ba Đang di chuyển thiết bị chắc cũng sẽ sắp đến Quang Kiện hững hờ nhìn quanh Anh bỗng sững sờ Có một con đồng đốm đang bay quanh ba người Lại là con đốm đốm Và còn có một đôi mắt phẫn nộ Đang chập chờn ẩn hiện ở phía trước Chẳng lẽ mình chưa vào nhà phẫu Giải phẫu Đã nhìn thấy Thi Di Ở phía không xa Bóng Thi Di là thoáng hiện trong lùm cây Anh còn nhìn thấy rõ mái tóc đen của nàng Và chiếc áo khoác da Màu đen mà nàng thường mặc Thi Di Anh bớt giác kêu lên Nhưng lập tức cảm thấy hối hận Ông Gia Ma khẽ nói Anh quá nhớ nhung Nên đã nhìn lầm rồi, đó là cô phiên dịch của anh, cô ấy đã đến. Quang Kiện bước lên nhìn, anh thầm trách mình. Cô gái nhanh nhàng bước ra khỏi lùm cây, hơi cúi người và nói với Gia Ma. Thật ra tôi đã đến từ sớm, vừa đi quanh một vòng xem ngắm khu nhà nổi tiếng này, mong ông không cho rằng tôi đã đến muộn. quan Kiện lắc lắc đầu, không dám tin ở mắt mình nữa. Cô gái mà anh đã ngẫu duyên gặp lúc ba ngày. Bây giờ được ông Yama bố trí làm phiên dịch kiêm trợ thủ cho anh. Tại sao cô ta ăn mặc rất giống Thi duyên, ngay cả chiếc áo khoác da thì cũng y hệt. Khi Kikuchi nghiêm khắc nói mấy câu gì đó, cô gái vâng và hơi cúi đầu, rồi cô nói với Quang Kiện: "Anh Kikuchi đã trách rằng cả ngày không thấy bóng tôi đâu, bây giờ thì lại đến muộn." Việc phiên dịch lập tức bắt đầu. Ông Yama thì e hềm, Quang Kiện nói: Cô cứ nói với anh ta rằng Cô rất tận tụy Sáng nay đã gặp tôi rồi Rồi cùng đi đến Đại học Y Giang Kinh Sắc mặt cô thoáng nặng nề Anh Kiện hiểu lầm rồi Sáng nay tôi có công việc Phải đến Đại học Y dân Kinh Ông già mà thấy không khí kém vui Nên nói Ông Kiện đừng nghĩ ngợi gì Cô Satiko Cô ấy tên là Yasuzaki Đã xin phép tôi đến Đại học Y dân Kinh Để thăm bà mẹ Cô thông cảm nhé Vì không muốn để anh Kiện hiểu lầm Tôi đã nói ra chuyện riêng của cô Yasuyaki Satiko gật đầu Cảm ơn ông Yama Đã thanh minh cho tôi Quan Kiện đã hiểu ra Thì ra mẹ cô dạy ngoại ngữ Ở Đại học Giang Kinh Yasuyaki Satiko gật đầu và chia tay Chào anh Quan Kiện Vậy là mình đã hiểu lầm Anh nhẹ nhàng bắt tay cô thôi xin lỗi nhé tiếng máy ô tô phá tan màn đêm tĩnh mịch một chiếc xe hòm cỡ nhỏ từ từ chạy đến trước cửa nhà giải phẫu xe chưa dừng hẳn thì cửa đã mở một người chạy ra ngoài gọi to một câu và chạy lại đó là một chàng trai trẻ bóc dáng cao to mái tóc buông dài được cắt tỉ rất công phu nhuộm màu hạt dẻ mái tóc nhấp nhô bồng bềnh theo nhịp bước trông rất có dáng đôi mày rậm đen Đôi mắt hơi to và sâu, Quang Kiện không thể không công nhận rằng anh ta rất túng tút. Chiếc áo gió màu đen, quần đen, giày đen, anh ta lại đến bên Sayuki. Yasuyaki, hai người chẳng khác gì một đôi kim đồng ngọc nữ. Ông Gia mà hơi nhít nhích mép, không rõ vì tán thưởng đôi nam nữ duyên dáng này hay là khó chịu khi thấy anh chàng trai công khai tỏ ra nhiệt tình với cô. Yasuyaki Ông định nói Gì đó với quan kiện Nhưng rồi lại đòi ý Quay sang nhìn cô Yasuyaki Rồi nói Cô nên giới thiệu đi chứ Satiko gật đầu mỉm cười nói Vâng xin giới thiệu với anh kiện Đây là tiến sĩ Toyo Kava Cùng tổ với chúng tôi Xin lỗi anh Tôi ngỡ là anh đã gặp nhau lúc ban ngày Cô lại nói tiếng Nhật Giới thiệu với Toyo Kava anh ta lịch sự đưa tay ra bắt mắt nhìn xoáy vào quan kiện rồi lại nói một câu gì đó không hiểu sao quan kiện cảm thấy ánh mắt ấy có vẻ áp đảo thậm chí là ngạo nghễ và có nét khiêu khích Yasu Yaki Satiko hơi biến sắc do dự cô nhìn sang ông Ma. quan kiện đã nhận ra vẻ do dự của cô thẳng nhiên nói là phiên dịch thì cô nên dịch cho đủ và từng câu cho đúng Tiến sĩ Toyokawa nói anh rất trẻ sẽ không thể là một đạo diễn cho một trò bịp bợm. Yasuyaki dịch xong, đưa mắt nhìn Toyokawa. Giáo sư Nghiêm vừa bước xuống xe, đã nghe thấy lời phiên dịch, ông nói to: "Thật quá đáng đấy." Ông già mài vội nói: "Tiến sĩ Toyokawa, đó chỉ là ý kiến cá nhân của anh ta, mong anh nên chú ý phát ngôn cho đúng mực." Toyokawa mỉm cười. Hình như thấy thỏa mãn vì câu nói của mình đã gây ra sự tranh cãi. Tôi chỉ hay sử dụng logic và tư duy thường thức, chứ không nói theo ai. Quan kiện từ nhỏ đã trải qua những chuyện như thế này. Có một số người cho rằng đó chỉ là một trò biệp. Anh tức giận, không biết nên nói gì nữa. Nhưng tính anh ưa suy nghĩ. Sau khi im lặng thì đầu anh lại vợ đi ngay. Cô Yasuzaki Dịch xong câu nói kia thì mọi người đều im lặng lúng túng Cảm thấy Toyokawa ăn nói chăm chích như thế Với một chàng sinh viên chưa từng trải sự đời Thì quả là hơi kém phong độ Nhưng khi họ nghe quan kiện trả lời Thì mới nhận ra anh chàng có vẻ non nớt này Với một từ gì rất sắc bén đến đầu Nếu tôi là đạo diễn của một trò bịp bợm Thì tôi vẫn là một đạo diễn rất thành công Vì đã khiến cho một người thảo suy nghĩ của anh Cũng phải từ xa ngàn dặm đến đây để xem trò biệp Ông già ma cười ha hả Anh Toyokawa, theo học y khoa từ năm 16 tuổi Là tiến sĩ từ khi rất trẻ Nay đang là bác sĩ ngoại khoa của thần kinh Và là nhà nghiên cứu sinh vật học thần kinh Rất có thành tựu Chưa biết chừng, qua lần học tập này Anh sẽ lĩnh hội được những sự việc thực tế phi thường Mà anh quan Kiện đã trải qua cũng nên Toyokawa cười cười bình thản nói Thưa tiến sĩ Yama Các thiết bị thí nghiệm đã chuyển đến cả rồi Kikuchi rõ ràng không mấy hào hứng với chuyện của bài trên Khi mọi người đang nói chuyện Thì anh ta đã bước qua bầu cửa xi măng cao cao Mở chiếc khóa mới Treo trên cửa ra vào Miệng nằm bỏng Quan kiện càng đang ngạc nhiên Thì cô Yasuyaki đã nói với anh Anh Kikuchi nói Rằng cái khóa ấy quá dễ bẻ quan Kiện không bận tâm đến cái ngậu hứng của Kikuchi Đứng trước nhà giải phẫu Anh thấy cơ thịt hoàn toàn Hơi nhộn nhạo rất kỳ lạ Cứ như là đang bị rứt ra khỏi thể xác của anh Bị rứt thì tất nhiên là sẽ đau Anh đã thấy đau Cũng không rõ lòng anh đang đau Hay thân thể đang đau Anh không thể tưởng tượng nổi Mình lại có thể bước vào cái chốn kinh hại Nơi thi di đã bị hại ở nơi này Máu tươi và thi thể đã bị phanh ra Rành rành hiện lên trong bóng tối Thi thể của người yêu còn có một con đông đóm Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường rất kỹ Rồi cho phép nhà trường làm vệ sinh Mùi nước oxy già bay qua ngập ngùa Sọc vào trong lỗ mũi Đứng cửa nhìn vào, thấy hành lang tối ôm Quan kiệm đứng yên một lúc Mắt dõi theo con đom đóm Nó bay thẳng vào hành lang, bay vào bóng tối Anh bước qua cửa, chìm vào trong bóng tối ấy Cảm giác đau thật dữ dội, anh khẽ khẽ rên rỉ Tại sao Thi Thi phải chịu nổi đau khổ như thế này? Nàng là cô gái hoàng mỹ siết bao Và cả chữ văn quang, một chàng trai tràn trề sức sống Thi Di, em hãy nói đi, kẻ nào đã ra tay tàn độc Anh đã cảm thấy một vật đau dọc trước ngực chảy xuống xương sườn Rồi bắt đầu rồi đây, đau đớn lần này nó y hệt như lần anh cảm thấy đau đớn khi Thi Di bị sát hại. Nếu mình bị đau mà có thể giảm nhẹ được nỗi thống khổ của Thi Di, thì có là gì vậy cũng tốt. Đau quá, anh đi một cách chật vật, nhưng anh vẫn bước lên như là để hoàn thành một sứ mệnh, hoặc có lẽ vì một chút ánh sáng mờ nhạt ở phía trước. Kikuchi đi theo, rờ tay lên trên tường để tìm công tắc đèn, nhưng bị ông Rama ngăn lại. Cả nhóm người cứ đi theo sau quan kiện trong bóng tối cứ nín thở mà quan sát. Quan kiện đi theo cái con đom đóm bước về phía có ánh sáng nhàn nhạt ấy. Tại sao hành lang của nhà giải phẫu lại trở nên dài như thế này? Nhà trường đã dọn dẹp hiện trường rồi kia mà sao đầu cùng của hành lang vẫn còn có hai cái bàn sắt? Thi di đang nằm trên đó ư? Không giống nàng. Vậy thì là ai? Tại sao tất cả đều rõ mồm một, nhưng riêng người ấy thì lại mờ mờ, là nam hay là nữ, già hay trẻ? Tại sao người ấy lại có tấm vải trắng, là áo khoác trắng chứ? Khu mặt ai cũng cứ tầng tầng lớp lớp thế kia, mặt ông Gia Ma, mặt giáo sư Nhiệm, mặt nữ chuyên gia Chi Ba và mặt của mình. Anh càng bước đến gần thì khu mặt của người nằm trên bàn lại càng mờ, cơn đau hành nạ anh lại càng khép hơn. Hà không nhìn rõ còn hơn, vì nếu nhìn rõ thì người gần kề anh sẽ phải chết. Anh không muốn có thêm một bằng chứng nữa để chứng minh cho quy luật này. Sức chịu đựng của ý chí vẫn chỉ là có hạn. Quan kiện toàn thân rung bắn, ngã quỵ xuống đất và dần dần mất hết tri giá. Sau đó mình sẽ biến thành một ác ma chăng. BỚT ĐÊN Tiếng của giáo sư nghiệm vang lên, đèn sáng trưng. Giáo sư nhiệm và cô Yasuyaki Cùng nhiều đỡ quan kiện Hành lang vẫn trống trải Không có bàn cũng không có người nào nằm trên bàn Quan kiện chỉ tay ra cửa Giáo sư nhiệm và cô Yasuyaki hiểu ý cùng khiêng quan kiện ra khỏi hành lang Hình như làn gió đêm mát rượi Thổi qua đã quét hết mọi nỗi đau đớn trong anh Ông già mà hỏi rất quan tâm Sao anh đã nhìn thấy những gì Quan kiện hơi liêm di mắt Vừa nãy tất cả đều rất rõ Những người nằm trên bàn thì chỉ là mờ mờ Sẽ còn có người bị giết ư Có lẽ là một người trong chúng ta